Chỉ cần âm thầm động tay động chân, không biết chừng, chưa đến lúc trở mặt, bọn họ đã chết hết rồi. Sau khi xác định kế hoạch hợp tác, Dương Lăng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Y Phù Lâm tiểu thư, lãnh địa của ta hay bị đám hải đạo độc nhã Long gây phiền nhiễu. Nghe nói hắn có quan hệ rất mật thiết với hải tộc các ngươi, không biết tình hình cụ thể là như thế nào. Lĩnh chủ đại nhân, cái này... Có lẽ lần này các ngươi có phiền toái rồi, y phủ lâm nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Bá đinh hải tộc sau lưng độc nhà An Long rất cường đại. Ác ma đảo sau lưng bọn họ càng thêm kinh khủng, nếu đám quái vật ở trong ác ma đảo nhúng tay vào, thì chuyện càng thêm phiền toái. Trước khi đến ám mã tốn xâm lâm, y phủ lâm từng điều tra tình hình hải vực xung quanh ra bá lợi. Vừa vặn vài tên hải tộc đi qua hải vực của thực nhân đằng, thông qua bọn họ hiểu được một ít tình huống trầm ngâm một lát nàng giải thích cho dương lăng nghe thì ra sau trận hải lục đại chiến hải tộc bình thường đều rất thù ghét các chủng tộc ở lục địa nhất là vô cùng căm ghét loài người không cho phép loài người bước vào biển rộng mấy ngàn năm qua tình huống cũng không thay đổi bao nhiêu cơ bản không có sự ủng hộ và cho phép của bộ lạc hải tộc Thì không có thuyền của thương hội nào dám vượt sóng đi trong biển Không có hải tộc ủng hộ và bảo vệ Sao có thể an toàn đi khỏi Cũng bởi vì hải đạo và hải tộc có vô số quan hệ Các quốc gia hoặc là lãnh địa gần biển rất đau đầu vì đám hải đạo này Phát một đội quân đóng binh ở bờ biển dài rằng dặc không phải biện pháp Xâm nhập biển trọng truy sát đám hải đạo càng thêm tối kỵ Dù cho phái đại, chỉ cần gặp phải hải Tộc chiếm hết lợi thế, rất có thể toàn quân chết hết. Loài người muốn các loại châu báu dưới đáy biển, thì hải tộc cũng hy vọng có được các loại đồ vật như tơ lụa, đồ sứ của loài người. Không có sự liên lạc, nên có không ít hải đạo nhận làm trung gian. Thậm chí ngay cả một ít đại thương hội cũng có quan hệ với các hải tộc. Độc nhà An Long cũng là một nhân vật trung gian. Tuy nhiên, hải đạo bình thường cung cấp các đồ sứ và tơ lụa cho hải tộc. Thì hắn lại cung cấp mỹ nữ. Bá đinh hải tộc sau lưng độc nhã Long là hải tộc lớn nhất của gia bá lợi hải vực. Có hơn ngàn chiến sĩ, thực lực cường đại. Nhưng chỗ rửa sau lưng bọn họ càng thêm kinh khủng. Tây nhã đồ hải tộc ở thời kỳ Hoàng Kim cũng không dám phát sinh xung đột với bọn họ. Đại dương mênh mông có vô số chủng tộc. Đến ngay cả thần miếu đại tế ti cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Trong vô số hải tộc. Hải yêu có ngoại hình giống như Mỹ Nhân Ngư là một sự khác biệt. Hải tộc bình thường rời khỏi biển vài ngày da thịt sẽ khô héo, trừ phi mang theo tinh thạch của tinh vị quy, hấp thu nước trong không khí làm dịu da thịt. Nếu không hầu hết hải tộc đều không thể rời khỏi mặt nước trong thời gian dài. Nhưng hải yêu thì khác. Bọn họ không cần tinh vị quy cũng có thể sinh sống trên lục địa như loài người, thói quen sống khác với hải tộc bình thường. Hải tộc bình thường trời sinh đã không có duyên với ma pháp hỏa hệ, nhưng hải yêu thì khác. Bọn họ là ma pháp sư hỏa hệ trời sinh, có thể tạo ra thương tổn rất lớn cho hải tộc bình thường. Hải yêu còn là ảo thuật sư trời sinh, giọng hát của bọn họ được xưng là âm thanh mê người nhất trên đại dương, cũng là âm thanh nguy hiểm nhất, đừng nói là loài người đi trên biển. Mà ngay cả hải tộc nghe phải giọng hát của bọn họ cũng bị mất phương hướng, rơi vào cạm bẫy Hầu hết hải tộc đều thờ phụng hải thần Có một ít quy củ, nhưng hải yêu thì khác Bọn họ làm việc theo sở thích Nam nhân tàn nhẫn, nữ thì hoang dâm vô độ Ác ma đảo khiến mọi người biến sắc Chính là nơi hải yêu tập trung Ở đây có rất nhiều mỹ nữ cướp từ các tộc tới Có người vô ý phát hiện con của mình thất lạc vài năm bị ép cho mọi người đùa bỡn ở trong đó. Có người phát hiện người yêu của mình bị mất tích giờ đã bị thuần hóa thành một nữ nô ti tiện. Ác ma đảo tội ác ngập trời, nhưng không có hải tộc nào dám dễ dàng chọc vào đó. Ác ma đảo đầy tội ác hội tụ rất nhiều ma pháp sư và võ sĩ cao cấp, cường giả như vân. Truyền thuyết một ít đại quý tộc cũng là khách thường xuyên của ác ma đảo. Hàng năm đều ở trên đó, hoang dâm vô độ, cho nên trăm ngàn năm qua, ác ma đảo không những không bị diệt, thực lực càng lúc càng mạnh, khu đèn đỏ quang minh chính đại trên biển, hiểu được ác ma đảo là cái gì, dương lăng lắc đầu, nơi càng thoái hóa biến chất thì chỗ dựa càng mạnh, các thế lực vô cùng phức tạp, trăm ngàn năm qua, ngay cả hải tộc cường đại cũng không có biện pháp gì với ác ma đảo. Vậy mình càng không cần phải nói. Tuy nhiên, mục đích của mình chỉ là giết độc nhà an Long, bảo vệ sự an toàn của lĩnh hãi, cũng không trực tiếp đối đầu với hải yêu cường đại. Chỉ cần có kế hoạch cẩn thận, không phải không có cơ hội thành công. Lĩnh chủ đại nhân tìm được tung tích của độc nhà an Long, phái vài tên tinh anh lẻn vào lặng lẽ giết chết hắn là được. Ta có thể phái vài tên thị vệ dẫn đường cho ngươi, thấy vẻ mặt ngưng trọng của Dương Lăng, Y Phù Lâm mở miệng nhắc nhở. Thực lực của ma thú lĩnh rất cường đại, nhưng chẳng may xảy ra xung đột quy mô lớn với bá đinh hải tộc, dẫn đến đám ma quỷ ở ác ma đảo, thì tuyệt đối sẽ là tai nạn. Tiểu thư Y Phù Lâm, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, đến lúc cần, ta sẽ phái người tìm ngươi hỗ trợ. Dương Lăng vừa nói vừa đứng lên. Chầm ngâm một lát rồi nói, theo tình hình mà ta được biết, lăng mộ dưới đất nguy hiểm hơn những gì ngươi biết rất nhiều. Có gì khó khăn, lúc nào cũng có thể tìm ta. Sau khi hiểu được sự phức tạp ở đại dương, dương lăng hiểu rằng nếu muốn thuận lợi giết chết độc nhà An Long, tìm được di tích của thượng cổ vu sử ở hải ngoại, thì một minh Hữu là hải tộc cường đại không thể nào thiếu được. Tây Nhã đổ hải tộc của Y Phủ Lâm mặc dù gặp phải tai nạn nhưng chỉ cần tìm được sinh mệnh quyền trưởng thì vấn đề sẽ được giải quyết. Đúng là một minh hiệu có thể hợp tác lâu dài. Có lẽ trở thành trung gian buôn bán giữa hải tộc và các chủng tộc trên lục địa là một chủ ý rất tuyệt. Dương Lăng dẫn Thi Vu Vương và Hắc Long Vương lui đến Ma Pháp truyền tống trận nghỉ ngơi vừa đi vì suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai. Hắn không thể nào lo lắng được tình huống ngàn năm sau, nhưng vì sự phát triển nhanh chóng của lãnh địa, không thể không lo lắng phương hướng phát triển của lãnh địa mấy năm tiếp theo. Có y phù Lâm cung cấp thông tin tình báo và trợ giúp, chỉ cần cẩn thận tính toán, thì giết một tên độc nhà An Long cũng không phải vấn đề khó khăn. Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để sống chung được với hải tộc ở trong lĩnh hải, như thế nào hoàn toàn diệt trừ đám hải đạo. sao có thể lấy được lợi ích lớn nhất. Mối thù ngàn năm giữa Hải tộc và loài người nuôi dưỡng đám hải đạo trung gian, không ít người người kiếm được rất nhiều lợi nhuận khi thăm dò di tích thượng cổ vu sử ở hải ngoại. Hắn không ngại dẫn đội thuyền khổng lồ ra biển, dưới sự dẫn đường của y, phù lâm tạo ra mối quan hệ với Đông đảo hải tộc. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm lớn. Có lẽ có một ngày nào đó Ma thú lĩnh sẽ từ một lãnh địa hẻo lánh trở thành nơi giao lưu hàng hóa giữa lục địa và hải tộc, trở thành điểm trung chuyển hàng hóa lớn nhất trên Thái Luân Đại Lục. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web, mới.com chương 390, chấn hồn bi sau một ngày chuẩn bị, mọi người bắt đầu hành động. Tiếp tục đi vào chỗ sâu trong của lăng mộ dưới đất, ở phía trước, đám rong binh và mạo hiểm giả đi sát theo sau, ngay cả các tên bị thương cũng cố gắng theo sau. Lăng mộ dưới đất hung hiểm khó lường, không ai dám chắc sau khi các thế lực lớn rời đi thì có vong linh đến đây nữa hay không? Cánh cửa đen ngòm kia chỉ cho vào mà không được phép ra, đi về phía trước còn có thể sống sót, còn đứng yên ở đây sợ rằng chỉ có thể chờ chết mà thôi. đối diện với sân rộng cũng có một cánh cửa lớn đen ngòm theo trí nhớ của vô bọ cặp y mặc đặc thì bước vào đó mới chính thức tính là bước vào lăng mộ dưới đất bên ngoài lăng mộ dưới đất giống như tòa thành dưới đất ở ngõ luân á sơn Cốc, bầu chơi âm u không khí nặng nề trong không khí tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mịt mờ nhìn thì thấy tất cả đều là đồi núi chập trùng nhìn không thấy cuối đi ra khỏi sân rộng Đi đến vùng đồi núi, các thế lực lớn chia ra khắp nơi, tìm một phương hướng đi tới. Đám rong binh và mạo hiểm giả cũng tính toán một lát rồi chia nhau ra hành động. Có đám đi theo phía sau giáo đỉnh cường đại, có đám thì đi cách xa hắc ám hiệp hội cường đại một đoạn. Có chút tự mình lập đội hành động, hy vọng tìm được bảo vật gì đó. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi xem, chúng ta nên đi theo hướng nào thì thích hợp nhất. Nhìn đồi núi chập trùng không thấy cuối, Y Phù Lâm hỏi ý kiến Dương Lăng, nghe nói đi về phía đông là có thể tiến vào lăng mộ dưới đất. Tuy nhiên, ta còn có chút việc quan trọng phải xử lý, các ngươi đi trước vậy, gặp phải chuyện phiền toái gì, chỉ cần đập vỡ viên thủy tinh cầu này, ta sẽ biết được vị trí của các ngươi." Trầm ngâm một lát, Dương Lăng lấy ra một đảo vu phù, hải đồn âm từ trong không gian giới chỉ đưa cho y phù lâm xinh đẹp. Ban đầu, Hải Đồn Âm và Oanh Thiên Lôi phải có vũ lực mới có thể sử dụng, nhưng trải qua một thời gian tìm tòi, hắn thành công luyện chế ra một nhóm vu phụ cải tiến, chỉ cần đưa vào ma lực hoặc đấu khí là có thể sử dụng. Mặc dù uy lực giảm đi đôi chút, nhưng dùng để báo tin và cầu viện thì không có vấn đề gì. Có vua bọ cặp y mặc đặc từng là hộ vệ của lăng mộ, Hắn đương nhiên biết được cửa vào chính thức của lăng mộ dưới đất ở đâu. Tuy nhiên, không chuẩn bị cẩn thận trước. Tùy tiện lao vào không khác nào tìm chết. Tu kiến ma pháp truyền tống trận. Thu thập các vật phẩm có giá trị bên ngoài lăng mộ dưới đất. Tìm cách âm thầm công kích giáo đình đại quân. Tất cả đều phải tiến hành bí mật. Không thể nào cùng đi với nhóm của Y Phụ Lâm được. Đây là một vỏ của con ốc biển. Chỉ cần dùng sức thổi một hơi. Chúng ta sẽ biết được nơi ngươi đang đứng. Các ngươi ít người, trên đường phải cẩn thận một chút đó. Thấy Dương Lăng không muốn cùng nhau hành động. Y phủ Lâm có chút thất vọng, nhận tấm vu phù trong tay Dương Lăng rồi khe khẽ đặt vào trong lòng ngực. Đưa cho Dương Lăng một vỏ ốc mà hải tộc chuyên dùng để truyền tin. Sau đó dẫn tộc nhân đi về phía đông. Nhanh chóng rời đi, không lâu sau, dáng người xinh đẹp đã biến mất ở phía sau một sườn núi. Đại nhân, Mỹ Nhân Ngư xinh đẹp này thật tuyệt, đáng tiếc, mông hơi nhỏ một chút, thấy Dương Lăng cẩn thận cất giữ vỏ ốc biển mà Y Phụ Lâm đưa cho, Thi Vu Vương cười cười, hắc hắc, là đức lý cách tư, không nên gấp gáp, nếu ngày nào đó gặp được người đàn bà mông to, ta nhất định nghĩ biện pháp lưu lại cho ngươi, nhìn Thi Vu Vương háo sắc, Dương Lăng lắc đầu, lại một lần nữa lĩnh giáo thẩm mỹ khác thường của tên háo sắc này, Tận dụng thời gian tu kiến một tòa ma Pháp truyền tống trận ở gần đây. Triệu vong linh đại quân của ngươi ra. Đừng nghĩ đến mong đít của người khác. Triệu vong linh đại quân ra. Đại nhân, ý của người là. Hắc hắc, lăng mộ dưới đất lớn như vậy. Không chơi đùa đám giáo đình này thì nên xin lỗi bản thân đi. Nhìn giáo đình đã đi xa Dương lăng cười cười. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Là đức lý cách tư. Tiếp theo. ngươi làm hộ vệ của lăng mộ dưới đất trong vài ngày đi nên làm như thế nào hẳn là ngươi hiểu rõ tay chân sạch sẽ một chút là được rát rát rát tốt ta thích chủ ý này thi vu vương lập tức hiểu ra ý của dương lăng lăng mộ dưới đất rất âm u đám vong linh như tang thi và xác ướp có vô số đối với người bình thường mà nói đây là một vùng đất nguy cơ không thể ở lâu nhưng đối với thi vu vương mà nói Đây chính là một nơi rất tốt hiếm có. Bầu trời u ám, cảm giác trầm mộn, không khí ô nhiễm, vong linh và tử khí có ở khắp nơi. Để cho hắn có cảm giác về với vong linh vị diện, vong linh ma pháp như cá gặp nước. Sau khi tu kiến một tòa ma pháp truyền tống trận ở gần cửa ra khỏi sân rộng, bày cấm chế bảo vệ, dương lăng dẫn năm vu vệ nhanh chóng rời khỏi, thu thập vật phẩm có giá trị bên ngoài lăng mộ, dựa theo kế hoạch. Khi vu vương đóng làm một gã thủ vệ của lăng mộ dưới đất tự mình hành động, dẫn theo đám cương thi và khô lâu mà hắn triệu hồi về, truy tìm tung tích của giáo đình đại quân, tìm biện pháp làm suy yếu và tiêu diệt tinh anh của đối phương. Bố lãng trưởng lão luôn hành động cẩn thận, dẫn đại quân từng bước đi tới, không biết rằng hành động lần này ngu xuẩn đến mức nào. Tìm kiếm truyền tống môn ở trong lăng mộ dưới đất là được rồi. nhưng lại nhận nhiệm vụ bắt Dương Lăng đem về thánh thành bức cung, đã đem đến cho bọn hắn phiền toái và tan nạn rất lớn. Được vua bỏ cặp y mặc đặc chỉ dẫn, Dương Lăng dẫn năm vua vệ lao thẳng đến Tang Thi cốc cách đó hơn 10 dặm. Đây có một tấm ngọc bi thần bí, trăm ngàn năm qua, y mặc đặc đến gần vài lần nhưng cũng không tìm được cơ hội xuống tay. Bây giờ Tang Thi vương Cáp Đình Tư đã bị giết, sao lại bỏ qua cơ hội này được chứ? Mọi người hành động nhanh chóng. Giết chết vài đàn tang thi và xác ướp cản đường Không lâu sau đã chạy đến tang thi cốc âm u tăm tối Tang thi cốc hẹp dài Nhìn không tới cuối Thi thoảng có tang thi đi ra đi vào Đám mây bao phủ bầu trời sơn cốc Giống như hắc khí khi thì tụ lại khi thì tan ra Giống như là một con rắn lớn không ngừng chuyển động Cảm giác được hơi thở của người sống Một đám tang thi ngẩng đầu rít lên Điên cuồng đánh tới Thủ lĩnh là một tên cao gần 3 mét trên người đầy vết thương cầm một cây trường thương đen nhánh nặng nề đấu khí được ra trì trên đầu mũi thương tản mát ra một vầng sáng màu đỏ hiển nhiên khi còn sống là một chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ cao cấp hư, muốn chết sau một tiếng hừ lạnh hắc long vương hành động đầu tiên hóa thành hắc long hô lên một tiếng lao tới há mồm phun ra một ngụm long tức rồi phun ra từng ngọn lửa ngập trời dưới sự tấn công của hắn Đám tang thi bị đốt cháy kêu lên, có con bị cháy đen, có con thậm chí bị đốt thành cho bụi A, tội nhân xông vào lăng mộ, chết đi, ngọn lửa qua đi Con tang thi khổng lồ bị đốt cháy đen nhảy dựng lên như tia trước Cầm thanh trường thương lao thẳng về dương lăng, hai mắt đỏ bừng khát máu Tang thi khổng lồ tốc độ rất nhanh, nhưng thanh trường thương sắc bén Còn cách dương lăng chỉ có nửa bước thì không thể tiến thêm một tấc. Bị tử thử băng băng đang nằm trên vai trái dương lăng đóng băng thành một tòa băng điêu cứng rắn. Hắc hắc, làm tốt lắm, nhìn tang thi khổng lồ trong nháy mắt bị đóng băng không thể nào nhúc nhích được. Dương lăng cười cười hài lòng, xoa đầu tử thử băng băng một cái rồi đi về phía trước. Căn bản không để đám tang thi cản đường vào mắt. Vong linh rít gào và nhiếp hồn quang ba của thủy tinh khô lâu trực tiếp công kích linh hồn của kẻ địch. Ngay cả hắc ám thánh đường của giáo đình không kịp ứng phó cũng bị thương nặng, thì huống chi là một đám tang thi ô hợp này. Rất nhanh, toàn bộ đám tang thi trong sơn cốc bị mọi người giết hết, mang đến không ít năng lượng linh hồn cho thủy tinh khô lâu. Không có tang thi vương cấp đỉnh tư chỉ huy, đám tang thi bình thường không có uy hiếp gì với mọi người ở đây. Đại nhân, đây là tấm ngọc bi thần bí của tang thi cốc, trên mặt khắc đầy đồ án. Không biết rốt cuộc là cái gì, căn cứ trí nhớ của trăm ngàn năm qua, vô bỏ cặp y mặc đặc dẫn mọi người đi một vòng đến trước mặt tấm Ngọc Bi thần bí. Ngọc Bi không lớn, chỉ cao bằng người, cảm giác lạnh lẽo, khắc đầy đồ án phức tạp, tản mát ra một cỗ năng lượng ba động mờ mịt. Sơn cốc trống trải, Ngọc Bi lạnh lẽo, làm cho người ta có một cảm giác bi ai và thê lương. Đại nhân, đây là chữ bố y, truyền thuyết. Là loại chữ viết chuyên môn viết cho vong linh ở thời kỳ thượng cổ, nhìn kỳ chữ viết trên tấm ngọc bi, phi long vương sắc lôi tư kêu lên thất thanh. Một chi song túc phi long bọn nó đời đời ở lại phi long cốc, bảo vệ thần điện của băng tuyết nữ thần. Sắc lôi tư không có cách nào lặn xuống thần điện dưới nước, nhưng không có nghĩa là đám phi long khác không làm được. Mấy ngàn năm trước, khi nó mới học bay, thì đại tuyết sơn xảy ra một trận động đất kịch liệt. Hồ nước vốn luôn bình tĩnh nổi lên những cơn sóng kinh khủng, cơn động đất qua đi, Phi Long Vương lúc đó trốn ở dưới đáy hồ, mang về một khối yêu bài nho nhỏ, trên mặt vẽ đầy đồ án giống hệt như trên tấm ngọc bi này. Theo con Phi Long nhiều tuổi nhất và uyên bác nhất của bộ lạc lúc đó, đây là chữ viết bộ y chuyên môn viết cho vong linh nhìn, tuy nhiên, ý tứ cụ thể thì không ai nhìn ra, chữ viết từ thời thượng cổ đã thất truyền từ lâu rồi. chữ viết chuyên môn viết cho vong linh xem chẳng lẽ đây là bài tế ở dị giới hoặc là bài tế văn của một thượng cổ vu sư nhìn đồ án thần bí trên tấm ngọc bi dương lăng có cảm giác bi ai cái loại cảm giác làm rung động lòng người này có tác dụng tương tự như tế văn bên trong phương tiêm bi mơ hồ hắn cảm giác tấm ngọc bi thần bí này có liên quan với thượng cổ vu sư mà mình đang cất công truy tìm ma thú lĩnh chủ Ho ho, đây là món quà nhóm làm MTLC TLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới chương ba vong linh chi vương giả trở về cảm giác thê lương và bi cho dương lăng một cảm giác quen thuộc nhưng nghiên cứu cả nửa ngày cũng không hiểu rõ không rõ ý tứ của đám đồ án này thấy dương lăng nhíu mày hắc long vương ở một bên trầm ngâm một lát rồi nói Đại nhân, trên Long Đảo của chúng ta có rất nhiều sách sử từ xưa, có lẽ, trưởng lão chuyên môn phụ trách hiểu được ý của đám đồ án này, đúng, sách sử trên Long Đảo dám chắc có ghi chép và giải thích về chữ bồ y. Tuy nhiên, Phi Long Sắc Lôi Tư đồng ý với ý của hắc Long Vương, nhưng nhớ đến tính tình quái đản của các lão già ngoan cố trên Long Đảo, cười cười bất đắc dĩ, cho dù đám trưởng lão này hiểu được ý trên Ngọc Bi. Nhưng muốn mời bọn họ đến đây giải thích, sợ rằng còn khó hơn cả việc tự mình nghiên cứu, mặc dù lúc còn rất nhỏ cùng với cha đến Long Đảo một lần, nhưng sắc lôi tư biết không ít quy của của Long Đảo. Không có chuyện đặc biệt, thì các trưởng lão của Long Đảo tuyệt đối sẽ không chào đón các chủng tộc khác bước vào Long Đảo, cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi Long Đảo. Muốn bọn họ giải thích ý của tấm ngọc bi, hiển nhiên không dễ dàng như thế. Long đảo Hà, Hắc hắc, một ngày nào đó, ta sẽ mang bọn ngươi trở về. Dương Lăng cười cười đầy thâm ý, nói tiếp. Tuy nhiên, không nhất định chỉ có trưởng lão trên Long đảo mới có thể hiểu được ý trên tấm ngọc bi. Đi, đi xem nhiệm vụ của La Đức Lý cách tự tiến triển thế nào rồi. Từ trước đến nay, Dương Lăng rất có hứng thú với Long đảo trong truyền thuyết. Cử Long được xưng là ma thú cường đại nhất trên đại lực, vô cùng mạnh mẽ. Ma pháp long ngự uy lực rất lớn, nếu có thể tìm được long đảo, thu lấy đám cự long trên long đảo sử dụng, đến lúc đó, sợ rằng giáo đình cường đại cũng phải nằm mọc dưới chân mình. Nếu có thể lấy cự long trên long đảo làm chính, long huyết chiến sĩ làm phụ, thành lập long kỵ binh quy mô lớn, tin rằng trên đại lục sẽ không còn có ai là đối thủ của ma thú lĩnh, mà chính là ác ma đảo tụ tập đầy ác ma. cũng tan vỡ khi đối mặt với ma thú đại quân cường đại của mình, thuần hóa tất cả cự long trên Long đảo, là một ý tưởng rất mê người, đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Dương Lăng rất rõ ràng, cự long một tộc truyền thừa hàng ngàn hàng vạn năm, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của người bình thường. Mặc dù đã tiến giai đến cao cấp thần vu, nhưng hắn cũng không dám nhận mình có thực lực một mình đối đầu với Long đảo Ít nhất hiện nay nếu lũ mãng sông vào long đảo tuyệt đối là muốn chết. Có lẽ ngày nào đó tiến giai đến vu thần, hoặc là thành lập ma thú quân đoàn toàn bộ do siêu giai ma thú tạo thành, thì còn có thể nghĩ biện pháp. Tuy nhiên, không nhờ được trưởng lão long tộc, cũng không có nghĩa là không có biện pháp tìm ra điều thần bí của Ngọc Bi. Nếu chữ bồ y trên tấm Ngọc Bi viết cho vong linh xem, Vậy tìm Thi Vu Vương lăn lộn ở vong linh vị diện mấy ngàn năm có lẽ sẽ có điều ngạc nhiên. Đi theo linh hồn ba động của Thi Vu Vương, Dương Lăng dẫn năm vu vệ, một đường giết tới, giết chết một đám xác ướp một tảng lớn u linh xa, tiêu diệt một đám khô lâu. Thu được một đôi giày gia trì mau lẹ thuật và một quả sinh mệnh giới chỉ có thể nhanh chóng tăng tốc độ khôi phục ma lực. Sau mấy canh giờ thuận lợi tìm được Thi Vu Vương đang vô cùng đắc ý. Mặc dù đoán trước Thi Vu Vương sẽ ra tay mạnh, nhưng nhìn thấy bộ dạng của hắn, mọi người vẫn cảm thấy chấn động. Chỉ thấy tên đến từ vong linh vị diện này không hề kiêng kỵ, cả người bao phủ trong hắc khí, khuôn mặt trắng bệt, từ xa nhìn lại giống như một xác khô mới chui ra từ quan tài. Trước mặt là một đám vong hồn kỵ sĩ đằng đằng sát khí. Cầm một cây thương bằng xương, bên trái là đám cương thi, bên phải là một đám khô lâu, phía sau là một đám khô lâu ma pháp sư và cung tiến thủ. Đội ngũ được phân chia cẩn thận, còn hoàn thiện hơn cả đại quân của Tạp Tây. Đám vong linh mà mọi người gặp trên đường động tác chậm chạp, hoặc là ô hợp tập trung lại chiến đấu. Nhưng vong linh bên cạnh thi vu vương thì khác, đội hình chắc chắn, động tác nhất trí, thậm chí... Thi thoảng có vài con cốt điều hồi báo tình huống xung quanh. Cùng với nói đây là một đám vong linh, còn không bằng nói đây là một đội quân tinh anh. Xách xách, đây là sự kinh khủng và cường đại của Thi Vu Vương. Nhìn vong linh đại quân phối hợp ăn ý trong tâm ma lĩnh vực của Thi Vu Vương, Dương Lăng gật đầu tán thưởng. Trên mặt đất, vì sợ bại lộ thân phận, Thi Vu Vương không thể không che giấu thực lực và hơi thở vong linh trong cơ thể. Nhưng ở trong lăng mộ dưới đất âm trầm này, hắn rốt cuộc chẳng còn kiêng kỵ cái gì. Tử khí nồng nặc chính là sự ngụy trang tốt nhất đối với hắn. Người bình thường cho dù đến thật gần, cũng chỉ cho hắn là một vong linh cao cấp của lăng mộ. Tuyệt đối không thể tưởng tượng được hắn là la cách võ sĩ bên cạnh dương lăng. Rát rát rát, đại nhân, nơi đây thật quá tuyệt. Tử khí còn nồng nặc hơn cả vong linh vị diện, nhìn thấy nhóm dương lăng. Thi vu vương hưng phấn cười to. Chỉ mấy canh giờ, hắn không những dùng tâm ma lĩnh vực huấn luyện ra một chi vong linh đại quân, còn nuốt chừng rất nhiều linh hồn và tử khí, thực lực khôi phục rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục như thế, không biết chừng không cần bao lâu là có thể khôi phục chín thành thực lực, thậm chí khôi phục đến trạng thái lĩnh vực đỉnh. Đến lúc đó, hắn sẽ có năng lực đưa Dương Lăng đi tới không gian cái khe, trở về vong linh vị diện. Nhớ đến đại quân lưu lại tại vong linh vị diện Nhớ đến tử khí ngập tràn trong vong linh vị diện và vô số vũ lực Nhớ đến linh hồn của con gái đã tiêu tán trong vong linh vị diện Hắn vô cùng kích động Làm rất tốt là đức lý cách tư Những tên giáo đình giao cho ngươi Tin rằng linh hồn và máu của bọn hắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với ngươi Cảm giác được sự hưng phấn trong tâm hồn thi vu vương Dương lăng cười cười Đem tấm chấn hồn bi trong không gian giới chỉ ra Ồ, chữ viết bồ y. Nhìn đồ án trên tấm ngọc bi. Thi vu vương kêu lên thất thanh. Cẩn thận quan sát. Sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Đại nhân, ta hiểu. Thì ra là như thế. Sau khi nhìn vài lần. Thi vu vương lui về sau nửa bước. Ngâm nga một lát liền phát ra một đoàn hắc khí nồng đậm. Bao phủ cả tấm ngọc bi. Hít vào một hơi thật sâu. Giải thích cho mọi người ý nghĩa của đám phủ văn trên đó. Thì ra... Đây là một tấm chấn hồn bi, một tấm bia ma pháp dùng để áp chế vong linh oán khí. Tình huống bình thường, vũ lực bình thường sẽ không có ý thức và linh hồn, chỉ là dựa vào bản năng chạy xung quanh. Chỉ có tiến giai đến vong linh cao cấp mới có thể ngưng kết hồn hỏa ở trong đầu, có ý thức và linh hồn của bản thân. Nhưng, lăng mộ dưới đất thì khác, hầu như mỗi một tên vong linh như xác ước, tang thi đều có linh hồn. Trước. Khi Vũ Vương còn chưa nghĩ ra tại sao lại như vậy, nhưng sau khi nhìn chữ viết bổ y trên tấm Ngọc Bi, hắn rốt cuộc hiểu được nguyên nhân tại sao. Căn cứ theo Tế Văn, thì tất cả vong linh trong lăng mộ dưới đất đều được chôn cùng Pháp Lão Vương, khi còn sống hoặc là thị vệ của Phi Long Vương, hoặc là tín đồ trung thành, hoặc là tù binh chiến tranh, sau khi Pháp Lão Vương chết đi. Tất cả bọn họ sẽ bị chôn cùng, nhưng mà đây mới là mở đầu cho tai nạn của bọn họ. Có người bị tưới hủ thi thủy, cơ thể nhanh chóng thối giữa. Có bị đưa vào trong quan tài đầy bò cạp bên trong, bị đám bò cạp từng chút một cắn chết. Có người bị nguyền rủa linh hồn bị chuyển sang con u linh xà. Đến khi tỉnh táo lại đã trở thành một đám vong linh, oán khí ngập trời. Lợi dụng oán khí của những người này bảo vệ lăng mộ dưới đất, vì đề phòng vạn nhát. Pháp lão vương kiến tạo ra lăng mộ dưới đất lại dựng một tòa chấn hồn bi, chấn áp vong linh oán khí ngập trời. Xách xách, pháp lão vương kiến tạo lăng mộ dưới đất quả nhiên thật là độc ác. Tuy nhiên, ta thích, ta thích, rát rát rát, nhìn vong linh bị mình khống chế, cảm giác tử khí nồng đậm trong không khí, thi Vu vương cười cười. Vong linh trong lăng mộ dưới đất càng mạnh, tử khí và oán khí càng nặng, thì càng có lợi với cho thi Vu vương hắn. Bên ngoài lăng mộ đã quỷ dị đến như vậy Thì sâu trong lăng mộ đến mức nào nữa Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra Vẻ mặt dương lăng trở nên ngưng trọng Pháp Lão Vương đã tốn nhiều công phu Ở bên ngoài lăng mộ đến vậy Thì sâu bên trong lăng mộ càng không đơn giản Có lẽ Sự nguy hiểm và khó khăn của chuyến đi này Hơn xa dự tính ban đầu Đại nhân Bộ Y tế văn trên tấm chấn hồn bi có thể chấn hồn Tuy nhiên trong đó còn che giấu một đạo hồn chú kinh khủng, có thể khiến vong linh trong lăng mộ dưới đất hoàn toàn điên cuồng, lực công kích tăng mạnh, dừng lại một chút. Thi vu vương từ từ nói, nếu ta không đoán sai, đây mới là mục đích chính thức của Pháp lão vương khi tạo ra tấm chấn hồn bi, khi còn sống bị hành hạ càng lớn, thì oán khí của vong linh lại càng mạnh, lưu lại một ấn ký ở sâu trong linh hồn, thì dù cho trải qua trăm ngàn năm cũng không biến mất, Chỉ cần dùng chú ngự chạm vào nỗi đau khổ ở sâu trong linh hồn, vong linh sẽ trở nên điên cuồng, lực công kích tăng mạnh, trở thành một thanh đồ đao khi pháp lão vương sống lại. Người bình thường không có khả năng hiểu được bộ y tế văn, càng không có thể nào tìm ra vô lực chú ngự che giấu trong đó, cho dù lấy được tấm chấn hồn bi cũng vô dụng. Đáng tiếc! Kẻ dựng lên lăng mộ dưới đất sao lại nghĩ ra rằng lại gặp phải tên thi vu vương đến từ vong linh bị diện chứ. Lực công kích tăng mạnh. Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Dương lăng cười lạnh. Nhớ đến giáo đình đại quân cẩn thận tiến bước. la đức lý cách tư. Dẫn vong linh đại quân của ngươi đuổi theo giúp đám giáo đình đó. Để chúng ta xem hồn chú trên tấm trấn hồn bi này rốt cuộc lợi hại đến thế nào. Rát rát rát. Đại nhân. Là đức lý cách tư nhất định sẽ không cho người thất vọng thi vu vương vừa nói vừa đặt tay lên lòng ngực hành lễ với dương lăng lập tức chỉ huy vong linh đại quân đi nhanh về phía trước đuổi theo giáo đình đại quân vu lực điên cuồng hồn chú thần bí thi vu vương cường đại nhìn thi vu vương nhanh chóng đi xa dương lăng lạnh lùng cười dẫn đám vu vệ lén lút theo sau lúc này đám giáo đình không chết cũng bị lột ra Để cho bọn hắn biết thế nào là kết quả đối nghịch đối với mình. Ma thú lĩnh chủ. hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm chín mươi 392, siêu cấp khôi lỗi sau khi đặt chân xuống lăng mộ dưới đất. Bố lãng trưởng lão có một loại cảm giác không tốt lắm. Lúc ở trong sân rộng. Đối mặt sự tấn công như thủy triều của vong linh đại quân, giáo đình vốn rất thoải mái, nhưng khi liên quân loài người được Dương Lăng hỗ trợ đứng vững, thậm chí bắt đầu chiếm cứ thượng phong, thì giáo đình cường đại nhất lại bị vong linh đại quân chọn làm trọng điểm tấn công, thương vong trầm trọng, ngay cả hai gã hắc ám thánh đường bị giết, thương vong còn cao hơn cả một đội dòng binh đoàn nho nhỏ, để cho hắn buồn bực đến thiếu chút nữa hộc máu. Sau khi rời đi sân rộng quỷ dị Tiến vào bên ngoài lăng mộ dưới đất Lỗi bất an trong lòng hắn không những không biến mất Ngược lại càng lúc càng mạnh Dọc đường mặc dù giết chết vô số vong linh cản đường Cả cứ bản đồ thì sắp đến được cửa vào bên trong lăng mộ dưới đất Nhưng hắn vẫn luôn có một cảm giác nguy hiểm Như có ai đang lặng lẽ đi theo mình Nhưng ngoại trừ đám vong linh chạy xung quanh Dùng hết cả sức lực cũng không tìm ra kẻ đặc thù nào hết Ở trong một sơn cốc, vừa bạn gặp phải một đám vong hồn kỵ sĩ, dây dưa một lúc lâu, nhìn thấy đám vong linh lao đến càng lúc càng nhiều. Bố lãng trưởng lão trầm giọng hạ lệnh, nhanh, áo đô mộ bố lạp, dẫn tiểu đội của ngươi tiến lên, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, rời khỏi sơn cốc quỷ dị này. Theo đám vong linh tiến lại càng lúc càng nhiều, cảm giác bất an trong lòng càng mạnh, vì tránh đem dài lắm mộng, vung tay lên, phái ra vài tên thánh đường xuất trận. Tiểu đội thánh đường của áo đô mộ bố lạp mặc dù tổn thất hai gã hắc ám thánh đường, nhưng thực lực vẫn rất cường đại, nhận lệnh rồi nhanh chóng lao về phía vong linh cản đường. Lôi đỉnh tia trước, ngâm nga một lát, hai gã quang minh thánh đường cầm ma pháp trượng trong tay ra tay trước tiên, phát ra từng đạo tia trước, đánh cho đám vong hồn kỵ sĩ ở phía trước cháy đen. Theo sát, áo đô mộ bố lạp lao lên như cơn gió. Một đạo ngân quang hiện lên, liền có một tên kỷ sĩ ngã xuống. hư, chết đi, chết hết cho ta, nhớ đến hai tên thuộc hạ chết trong tay đám vong linh. Hai mắt áo đô mộ bố lạp đỏ rực lên, dưới sự hỗ trợ của hai tên quang minh thánh đường điên cuồng giết hại đám vong linh. Kỷ sĩ và ma pháp sư cũng giết lên, đánh vỡ đại trận của vong linh, làm rối loạn trận hình của đối phương. Dưới sự hỗ trợ của mấy tên thánh đường... Giáo đình đại quân bộc phát ra lực công kích cường đại, điên cuồng giết chết đám vong linh cản đường, chặt đầu chúng nó, đánh vỡ tim chúng. Hung hăng phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng, đòn tấn công sắc bén của bọn họ, rất nhanh, vong linh lao đến càng ngày càng ít. Nhìn thấy không còn nguy hiểm, bố lãng trưởng lão thở dài một hơi, xong vừa chuẩn bị hạ lệnh quét dọn chiến trường, một tên do thám hoảng sợ chạy đến, trưởng lão, không tốt, đại sự không ổn Bên ngoài, bên ngoài là đám vong linh rậm rạp, chúng ta bị bao vây mất rồi, bị bao vây. Bố lãng trưởng lão nghe được chấn động cả người, còn chưa kịp phần. Ứng, thì đám vong linh xung quanh đã lao đến như thủy triều, có tang thi mặc trọng giáp, có vong hồn kỵ sĩ cầm trường thương, có cung tiến thủ, thậm chí còn có cả ma pháp sư cầm ma pháp trượng bằng xương trắng. Càng quỷ dị hơn là, đám vong linh khác thì ô hợp sông hết lên, nhưng đám vong linh này lại xếp thành một trận hình tam giác sắc bén. Kỵ sĩ ở phía trước, tang thi ở hai bên, cung tiến thủ và ma pháp sử ở giữa, trận hình không thua kém quân đội xuất sắc nhất của loài người. Dường như có một tên chỉ huy cực kỳ cao minh, nhanh, tất cả chạy về hướng đông, lao ra, nhanh, thất thần một lát, nhìn đám vong linh kéo đến càng lúc càng nhiều. Bố lãng trưởng lão trầm giọng hạ lệnh, giáo đình đại quân còn hơn 1.000 người, bên cạnh mình có hơn 10 tên thánh đường. Nếu toàn lực đối phó, giết chết đám vong linh trước mặt cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhìn trận hình của đám vong linh này, muốn thu được thắng lợi hoàn mỹ thì hiển nhiên không có khả năng. Hắn không muốn tiêu hao lực lượng trên mình đám vong linh này. Lăng mộ dưới đất vô cùng nguy hiểm, bên ngoài đã kinh khủng như vậy. Bên trong càng không cần phải nói Ngoài ra Cho dù may mắn tìm được truyền tống môn Còn phải đối mặt với các thế lực lớn Như hắc ám hiệp hội Và ba lý ma nhĩ gia tộc Tiêu hao quá nhiều thực lực Trên người đám vong linh này Hiển nhiên sẽ là một hành động ngu xuẩn Rát rát rát Muốn chạy Tất cả lưu lại hết cho ta Thấy giáo đình đại quân nhanh chóng rút lui thi vu vương giấu ở bên trong vong linh Đại quân lớn tiếng cười to triển khai tâm ma lĩnh vực không hề do dự mặc niệm bộ y tế văn trên tấm chấn hồn bi thi triển hồn chú ác độc trong nháy mắt một tiếng thét chói tai phát ra từ linh hồn lấy thi vu vương làm trung tâm khuếch tán ra ngoài lan qua đâu đám vong linh chấn động cả người lập tức thét lên chói tai bộc phát một cổ oán khí ngập trời vừa rít lên vừa điên cuồng lao về phía giáo đình đại quân vong hồn kỵ sĩ dơ thanh trường thương sắc bén lên, cưỡi con cốt mã nhảy vào giáo đình đại quân trước tiên, lấy mạng đổi mạng, điên cuồng tấn công đám kỵ sĩ bên ngoài. tăng phi mặc trọng giáp theo sát ngay sau, nhanh chóng mở rộng lỗ hổng mà vong hồn kỵ sĩ đã mở ra. cung tiến thủ bắn tên dưới sự chỉ huy của thi vu vương chuyên môn tấn công ma pháp sư của giáo đình, ma pháp sư khô lâu thì phát ra từng bức tường lửa hoặc là hỏa cầu. thấy ở đâu nhiều người là lao về phía đó, không để ý thương vong của bản thân, mục tiêu chiến lược là giết tinh anh của giáo đình. Đối với thi Vu Vương Ma Lực mênh mông mà nói, chỉ cần có thể giết được giáo đình đại quân thật nhiều, cho dù vong linh đại quân chết hết cũng không hề nối tiếc, đi vòng một vòng là có thể lập một đội ngũ khác. Chỉ cần giết chết đa số tinh anh của giáo đình là đã hoàn thành xong nhiệm vụ lần này. Bị hồn chú ảnh hưởng Bất kể là vong hồn kỵ sĩ hay là tang ti đều bộc phát ra lực chiến đấu kinh người. Lúc trước, một gã kỵ sĩ giáo đình có thể đối phó vài tên tang ti hoặc khô lâu. Nhưng bây giờ, hai bên đơn đả độc đấu. Rất nhiều tên kỵ sĩ bên ngoài không kịp ứng phó té xuống hàng loạt. Nháy mắt đã bị bao vây vào giữa vong linh đại quân. Lôi đình phong vào, nhìn thấy không biết ở đâu lại xuất hiện vong linh đại quân có lực chiến đấu kinh người như vậy. Bố lãng trưởng lão vừa sợ vừa giận, không những phái ra tất cả võ sĩ thánh đường, còn tự mình thi triển ra ma pháp phong hệ quen thuộc nhất. Trong nháy mắt, trên chiến trường xuất hiện một vòi rồng kinh khủng, cát bay đá chạy, cuốn qua đâu, thì biến vong linh đang điên cuồng thành mảnh nhỏ. Thời khắc mấu chốt, võ sĩ thánh đường và ma pháp sư thánh đường của giáo đình đều ra tay, thể hiện lực chiến đấu kinh người. Ma Pháp Sư Thánh Đường hòa hệ triệu ra một con rồng lừa, chạy vòng quanh vong linh đại quân, làm rối loạn đại trận của vong linh, đốt đám vong linh không kịp né tránh thành cho bụi. Ma Pháp Sư Thánh Đường điện hệ triệu ra tia trước ngập trời, biến đám vong linh bao phủ trong phạm vi chết lặng cả người. Viên Nguyệt Loan đao trong tay hắc ám Thánh Đường vung lên, chặt đứt đầu một đám vong linh. Đám vong linh điên cuồng không sợ chết, nhưng thực lực kém quá xa so với võ sĩ Thánh Đường. Căn bản không tạo ra được uy hiếp chí mạng với bọn họ. Trận đại chiến trong sân rộng, nếu hai tên hắc ám thánh đường không phải là không kịp ứng phó bị thủy tinh khô lâu tấn công vào linh hồn, ngay lập tức không kịp phản Ứng, thì không có khả năng chết trong tay đám vong linh bình thường, cũng bởi vì như vậy nên bố lãng trưởng lão mới buồn bực không thôi. Hừ, thi bảo. Thấy đám cường giả giáo đình biểu lộ thực lực cường đại Thi vu vương hừ lạnh một tiếng Thi triển ra pháp thuật thi bảo và độc bảo Trong phạm vi bao phủ của tâm ma lĩnh vực Mỗi một tên vong linh bị khống chế đều là một quả lựu đạn, Chỉ cần lao được vào trong đại trận của giáo đình là tự bảo Khiến đám kỵ sĩ giáo đình không kịp né tránh không chết cũng bị lột ra Một loạt vụ nổ vang lên Phòng tuyến của giáo đình lại bị mở ra vài lỗ hổng. Vong linh như thủy triều lao lên, tạo ra càng nhiều vụ nổ, đừng nói là kỵ sĩ và ma pháp sư bình thường, mà ngay cả vài tên thánh đừng không kịp đối phó cũng máu me đầy người. Tình thế càng lúc càng bất lợi với phía giáo đình, toàn lực ứng phó dù thắng lợi, sợ rằng cũng phải trả cái giá rất đắt. Lui, lui mau nhìn thấy tình hình không ổn, vì để không bị tổn thất lớn hơn nữa, bố lãng trưởng lão hạ lệnh rút lui. Ra lệnh cho áo đô mộ bố lạc dẫn hai tên võ sĩ thánh đường và một đội kỵ sĩ lưu lại cản đường, dùng lôi đình băng phong mở ra một đường máu, dẫn đại quân lao ra khỏi vòng vây, chạy về phía đông. Giáo đình mặc dù tổn thất nặng nề ở trong sân rộng, nhưng lạc đà bệnh còn khéo hơn ngừa, thực lực vẫn rất mờ na hờ di. Bọn họ quyết đoán rút lui, thì cho dù thi vu vương thực lực mạnh hơn nữa cũng không có biện pháp lưu bọn họ lại. Rất nhanh, chủ lực giáo đình đã xông được ra ngoài. Hừ, có can đảm lưu lại cản đường, vậy thì hãy nhận lấy cái chết. Dâng máu và linh hồn của các ngươi cho ta, hiểu được không có cách nào vây khốn được chủ lực của giáo đình. Thi vu vương cũng không miễn cưỡng, chỉ huy vong linh đại quân vây chặt đám người áo đô mộ bố lạp lưu lại cản đường, phát động từng đợt tấn công mãnh liệt. Có lẽ thấy không còn đường lui. đám kỵ sĩ giáo đình lưu lại rất là hung ác triển khai huyết chiến với vong linh đáng tiếc số lượng hai bên tranh lệch quá nhiều bị đám vong linh điên cuồng tấn công số lượng bọn họ càng ngày càng ít được thi vu vương trọng điểm chiếu cố liên tiếp nhiều lần thi bảo và độc bảo nổ mạnh khiến ba tên võ sĩ thánh đường máu me đầy người sau khi lây thi độc động tác của bọn họ càng ngày càng chậm phản Ứng càng lúc càng chậm, rát rát rát, máu và linh hồn của thánh đường võ sĩ, quả nhiên là ngon, thi vu vương lần trong vong linh đại quân bất ngờ đắc thủ, hút lấy máu và linh hồn của một gã hắc ám thánh đường, hắn cười to, lập tức nhanh chóng rời đi trận địa, tấn công áo đô mộ bố lạp và tên thánh đường còn lại. Hừ, mãi khắc nhị đi, nhìn thi vu vương hành động quỷ dị, lại nhìn thấy chủ lực giáo đình đã đi xa. Áo đô mộ bố lạp cắn chặt răng lựa chọn rút lui, vừa nói vừa triển khai một bức truyền tống quyển trục. Hy vọng mang tên thánh đường mại khắc nhĩ trở lại bên cạnh bố lãng trưởng lão, không ngờ rằng mới bước một chân vào truyền tống môn, còn chưa kịp thở dài một hơi. Thì lưng đau sau, một thanh thủy thủ đã hung hăng đam vào, cùng lúc đó trên người mại khắc nhĩ đột nhiên bị bâu đầu đám bò cặp kinh khủng. Sau đó bị một con hắc long khổng lồ mang lên giữa không trung, rắc một tiếng bị xé thành hai nửa.